Sâu Thiên Di Đạo Tập 224 Sợt một tiếng Ngọc Sa hiện đầy trận văn tinh xào Chia làm hai nửa Lực lượng nổ tung bắn ra Lực sĩ và nha hoàn ở xung quanh Ngọc Sa đều bị chấn động đến chiên năm xe bảy Hoàn thành một đống lá bùa phiêu phiêu Từ không trung rơi xuống Hơn nữa, ở vị trí Ngọc Sa Không ngờ có một nữ tử phong thái yêu điệu Đình đình Ngọc Lập Ở trên mặt mang theo giận dữ đầu đầy châu ngọc, ung dung hoa lệ, là Huyền tướng đương từng ở thanh vân tông thế qua. Từ nữ của phù du cung đại tư đồ đời trước, giao trì tứ công chúa. Tiểu quỷ, sắp 20 năm không thấy, người uy phong hơn không ít nhá. Huyền tướng đương bị phương hành chăm vỡ ngọc sa, ở trên mặt dâng lên nụ giận, thần sắc có chút vẫn hận. Thời điểm nói chuyện, thần sắc cũng không thay đổi hai tay không ngừng biến nào bóp ra mấy cái thấp ấn trên bầu trời chẳng mấy lúc nào bay xuống mảnh hoa vũ tự như là không trung chẳng mấy lúc nào xuất hiện một rừng đào đang ở thời điểm cả cây rực rỡ có gió thổi tới hoa rơi như mưa hương hoa sông và mũi thiên địa hoàn toàn bị bao trùm nhìn đẹp tuyệt cực điểm cơ hồ khiến cho người ta say mê ở trong đó nhưng phương hành lại ở thời khắc này sắc mặt đại biến hắn là người thân kinh bách chiến thấy nhiều thần thông cộng thêm thần thức linh vẫn nháy mắt liền nhìn ra thuật này đáng sợ bay xuống nhìn như hoa nhưng mà chính là kiếm biến ảo hoa vũ đầy trời chính là kiếm ảnh đầy trời hương hoa ở khắp mọi nơi chính là kiếm ý ở khắp mọi nơi nếu không phải ở trong cơ thể hắn có phật quả phát ra tinh huy vô tận khiến cho hắn miễn dịch tất cả huyễn thuật như vậy thời điểm hắn thấy được một kiếm kia thì trong lòng đại khái đã mất đi sát ý lực lượng trước yếu ba phần thậm chí có khả năng say mê ở trong đó Còn chưa động thù thì đã có thể thua Ẩn cư nhiều năm như vậy Ngay cả ta cũng nhiều lần nghe nói tên tuổi của người Biết người gây không ít tai họa Nay gặp Cũng muốn nhìn tiểu quỷ năm đó ở linh động cảnh Liền có dũng khí ngăn ta Bây giờ đến tụt cùng phát triển đến loại tình trạng nào Huyền tướng đường thấp giọng nói Đã bóp lên pháp ấn Đứng ở trong mưa hoa Tuyệt mỹ nhiều tiền Mà trong ánh mắt của nàng Cũng đồng thời hiện lên ý tò mò Hình như là nàng cũng muốn thử nhìn Thời điểm mình tấn thăng Nguyên Anh Ở trong giao trì bàn đào lâm Tự ngộ thần thuật, văn hương chúa Kiểu quỳ này đến tột cùng có bản lĩnh ngăn cản hay không Những cánh hoa này đòi hại Kiếm ma đại dực cũng đỡ không nổi. Ở thời khắc này đáy lòng của phương hành dâng lên rất nhiều suy nghĩ Vốn định cuốn lên kiếm ma đại dực chống đỡ Lại từ bỏ ý nghĩ này Kiếm Ma Đại Dực là do hắn tu luyện Kiếm Ma Đại Thuật biến ảo mà thành. Mà Đại Thuật kia vốn đặt kiếm pháp kiếm công, nhưng hắn tự nghĩ hiện tại không còn cách nào lĩnh ngục ảo diệu bên trong, cho nên hóa công thành thủ, biến thành đại cánh dùng để gia trì thân pháp và chống cự công kích. Nhưng mà dù sao thuật này chính là tiến công, dùng để phòng thủ là lỗ thủng. Mà Huyên Tứ đường thi triển Đại Thuật này, kiếm ý như hương hoa. ở khắp mọi nơi, vô khổng bất nhập, phạm là có một lỗ thủng cũng sẽ bị nó tìm khe hở chui vào sát thương chính mình trừ khi có phong thiện đình dẫn ra đạo uyển mới có thể ngăn cản các loại kim ý vô khổng bất nhập này nhưng hết lần này tới lần khác phong thiện đình đã lưu ở trong ma Uy chưa từng mang tới thái thượng tiêu giao kinh không dành suy nghĩ nhiều thời điểm mưa kiếm xuất hiện đầy trời thân hình của phương hành đã lập tức hoành không sải bước bồng bềnh như là tiên nhân dáng người hào phóng Hết lần này tất lần khác ẩn chứa đạo ý chí vô tận Vậy mà tránh khỏi tất cả cánh hoa thổi tới Bây giờ theo hắn đính hội Thái thượng tiêu giao kinh thi triển thân pháp này Cũng càng ngày càng phiêu dật Ngay cả phương hành có đôi khi Cũng không thể thừa không thừa nhận Mặc dù nhân phẩm của lữ tiêu giao không ra sao Nhưng mà sáng tạo thân pháp Thực là thần diệu Hào thân pháp Rất có tiên phong đạo ẩn Tiêu quỷ xem ra mấy năm nay tạo hóa của người không cản Ngay cả huyên tứ nương thấy được thân pháp này Thì cũng không nhịn được khen một tiếng Sau đó pháp quyết nhẹ nhàng biến đổi Thuật pháp lại biến Hoa đào kiếm ảnh đầy trời Và mới bị phương hành hiểm Lại càng hiểm tránh khỏi Lại như là bị làn gió vô hình quấn lại Lần nữa bay về phía phương hành Phương hành bước nhanh Du tàu ở trong không trung Thân pháp huyền nào khó mà hình dung Nhưng mà hết lần này tới lần khác Hoa đào cũng theo rắn chấp Như là bóng với hình Như dòi trong xương Thần pháp quán càng nhanh, hoa đào càng đuổi chặt Vậy mà không thể thoát khỏi nó đi theo Kiếm dù hòa mai Như là bóng với hình Người thực coi văn hương chú của ta là kiếm quang bình thường sao? Huyền Tiếu đường nhẹ giọng mở miệng Làm gió ở xung quanh phất động váy áo của nàng Khiến cho nàng bồng bềnh giống như là tiên nhân Người cảm thấy tiểu ra còn là tiểu hài từ năm đó mập trong khi rẽ sao? Phân hành nhất thời nổi giận Đồng dạng cũng quát kẽ một tiếng, thân hình đột nhiên ngừng lại, thù kiếm ma đại dực, thù long văn hung đào, hai tay lúc đến lúc xuống, một âm một dương, chậm rãi huy động, như là đầy cối xay. Ở thời khắc này, thiên địa như là bị kéo lại rất rất gần, đại lực bằng bạc, không có chút cha hờ, ngột ngạt chuyển động, cánh hòa vô tận bay tới phương hành, lại bị cối xay ma sát, biến thành thần quang, dần dần tụ ở xung quanh phương hành. Thiên địa đại ma bản lúc trước trong cổ tháp phương hành quan sát phù đồ đại trận mà sinh lòng cảm ngộ thiên địa đại ma bản bây giờ đã không phải là thôi động âm dương nhị khí hóa thành đại ma bản mà là dẫn động lực lượng thiên địa cho mình dùng vị trí quán chính là hạch tâm đại ma bản thiên địa hư không quanh người hắn hóa thành hai phiến cối xảy tất cả lực lượng phóng tới đều bị đại ma bản dẫn đi sau đó mà sát tiêu diệt tất cả quy tắc và phù văn hóa thành đạo đạo thần quang tinh túy ngưng tụ ở quay người của phương hành Không tiêu tàn, linh động tung bay Đấu pháp Khi đánh vào huyên tứ Đường Rõ ràng là đấu pháp Huyên tứ Đường thi triển văn hương trú Một cánh hòa chính là một kiếm ảnh Kiếm ý như hương hòa Khắp mọi nơi Tràn ngập thiên địa, không thể thoát khỏi Cũng không thể ngăn cản Thật sự là một loại kiếm ý thôi dễ đến cực hạn Đây đã không quan hệ tới thuật pháp nàng tu hành Mà chính là lĩnh ngộ Bản lĩnh chân chính của nàng Sản phẩm của trạm đã cảnh hiền hóa Phương hành cũng cảm phát dụng ý của nàng Không có hung hăng càn quấy Mà thi triển thiên điện đại ma bàn Đây cũng là hắn đính ngộ Là thuật pháp mà hắn Từ khi hắn tu hành cho tới này Sử dụng tâm tư nhiều nhất Năm đó bà Đa đã Quái tạo thuật pháp này Dùng căn cơ không trọn vẹn thôi diễn Hóa thành một thức âm dương đại ma bàn hoàn chỉnh. Về sau lại ở phong thiện sơn Phương hành vỡ nát pháp dùng Thôi diễn thuật này cao hơn một bậc Dẫn phát được lượng hốn đột. Thấy được cái bóng của thiên địa Đại Ma Bản. Chỉ các loại lực lượng kia rất khó nắm giữ. Hắn có chút lực bất tổng tâm nhưng không ngờ giờ khắc nào không nhớ hoàn chỉnh thuật pháp, thẳng đến vào Mạo Uyên, ở trong cổ tháp, hắn quan sát phù đồ đại trận và sinh lòng cảm ngộ mới có được một thức thiên địa Đại Ma Bản hoàn chỉnh này. Dùng bản thân làm hạch tâm, hiện hóa lực lượng thiên địa, ở quanh người hình thành một loại tồn tại, giống như là trận, lại không phải là trận kiêm ý của người như là hương hoa, Ở khắp mọi nơi, Vậy ta liền hóa thiên địa thành cối tay, Ma diệt hết thời. Trong lúc nhất thời, Từng bảnh hoa vũ biến mất, kiêm ý như là tuyết gặp nước sôi, Trốc lát tan giá ở giữa thiên địa. Hào tiểu quỷ, Quả nhiên xưa đâu bằng này. Ngay cả huyên tứ nương ở thời khắc này, Ánh mắt cũng biến ảo, Hiện ra mấy phần khen ngợi. Hiện nay chỉ là kim đan cảnh, cục đã có thể phá giải văn hương chú của ta nếu đến nguyên anh cảnh sợ là ngay cả ta cũng không có tư cách tránh vậy ngự đôi đại thuật thời điểm tâm tư nàng chuyển động quanh người phương hành thiên địa đại ma bàn ma diệt sau đó thanh âm trầm thấp lạnh rộng quát lớn đồng thời đưa tay lên trời vô số đạo thần quang ngịch thiên trôi vào trong mây đen cùng lúc đó ở giữa không trung thình lình xuất hiện từng mảnh mây đen to lớn âm u bao phủ cả thành trì Nửa ngày sau Đột nhiên rắc một tiếng Ở trên trời rơi xuống vô số lôi xà Thường Đan Hải Đại Thuật Ở thời khắc này Sắc mặt của huyên tứ nương đại biến Trầm thấp tự nói Không nghĩ tới tiểu quy này phản kích nhanh như vậy Ở trong chấp mắt giữa thiên địa Đã hiện đầy lôi xà kim khủng Ngay cả tránh cũng không có chỗ thốn Quanh một tiếng Một tia lôi xà trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của huyên tứ nương Lại giống như là đánh trúng rừng đào Thân đành của huyên tứ nương thành đình biến mất vậy mà hóa thành vô số cánh hoa bay tới bay lui ở trên không trung giống như là vật vô hình thần lôi đầy trời bổ xuống lại giống như là đánh vào dỡ hư không nhiều nhất đốt cháy mấy cánh hoa mà thôi căn bản không có loại cảm giác chân chính đánh vào trên người nào mẹ nó nguyên lai không tới được chân thân phương hành thầm bắn một tiếng rất quát lấy đi thần lôi sau đó thở ư lạnh nhạt huyền tứ ngương tới chỉ là một pháp tướng tuy thời có thể trốn vào hư không ra ở vô hình, long tộc ngự lôi đại thuật không có biện pháp nào lãng phí pháp lực, còn không bằng trước thu thần lôi nhìn xem cục diện lại tính làm như thế nào. Tiểu quỷ thật tốt khi lấy gì? Nếu ta toàn lực xuất thủ Liệu mạng tổn hao hóa thân này người chưa chắc có thể sống. trong mưa hoa vang lên thanh âm của huyên tứ đường quanh quần ở trên không trung lại hóa thành dáng dấp của nàng người rất khách khí, ta cũng không lưu lại mấy chiều. Muốn đánh xuống còn không biết ai chiếm tiện nghi Phân hành thấp giọng trả lời Đối mặt với Nguyên Anh Cảnh Của Phù Dư Cung Cũng không có chút lùi bước Mà hắn trả lời thì cũng là lời nói thật. Nguyên tướng Nương động thủ Thành phần thăm dò hắn chiếm đa xuống Không có ý chân kiếm giết người Mà bây giờ áp trù bài của Phân hành nhiều lắm Đồng dạng cũng không có lấy giả, Chỉ dùng thiên địa đại ma bàn và long tộc ngự lôi đại thuật Trả lời nàng thăm dò Người sắc thực có mấy phần bản lĩnh thật có cái bóng hỗn thế mà vương của chúng ta huyền tứ đường cũng không thành luận lặng lặng đánh giá phương hành vài lần tự hột có chút cảm khái nửa ngày sau mới nói thôi người từ con khỉ hoang năm đó tu luyện tới bây giờ có thể cùng ta đấu pháp cũng coi như là không dễ năm đó tứ đường ta xem như là thua thiệt người hôm nay liền trả người trả lại thanh nguyệt đăng ta có thể đại biểu phù dâu cung đáp ứng không truy cứu người cũng coi như là miễn đi một trận đại họa sát thân của người Ta cũng trả lại như một câu Thần sắc của Phương Hành cực kỳ nghiêm trọng chân Thành nói Trả tiểu man của ta cho ta Ta liền thu tay Miễn đi phù rêu cung các gây Đại họa hủy diệt Phương Hành đối trọi gay gắt Khiến cho huyền tứ nương có loại cảm giác không tin được Nhìn ánh mắt của nàng Hình như hơi có chút khó giải lý giải Đồng thời cảm giác buồn cười Nàng là người khắp sắp gà vào viên gia, Lại thêm năm đó xác thực Là có chút ái náy với Phương Hành Cố ý muốn hóa giải ơn oán Lúc này mới chuyên từ thiên cương lĩnh chạy tới Mục đích đã hy vọng có thể ở trước khi Chuyện này lên men quá lợi hại Thuyết phục phương hành Để hắn trả thanh nguyệt đăng cho phù giêu cung Thậm chí trong lòng của nàng Đã nghĩ tới chuyện đền bù tổn thất Tình như là lần giao trì tiên hội sắp tới Sẽ cho hắn một ghế Nhưng mà nàng không nghĩ tới Phương hành há miệng Mình ngay cả nói cũng không nói được nữa Há miệng nói Muốn biến đi đại họa cho phù giêu cung Lời này đại khái nghe vào trong tay ai Thì cũng sẽ là một chuyện cười Nhưng hết lần này tới lần khác Huyền tứ đường không coi thành là chuyện cười Bởi vì nàng gặp qua thời điểm phương hành yếu ớt nhất Nếu là 20 năm trước Có người nói cho nàng Một tiểu hôn đàn ở nông thôn xa xôi Sinh từ chỉ cho một ý niệm của mình Chỉ dùng không đến 20 năm liền trưởng thành đến trình độ làm nàng không dám khinh thị Huyền tứ đường nhất định sẽ không tin tưởng Nhưng mà hết lần này tới lần khác Một màn này thực phát sinh Tốc độ phát triển quá kỳ người Hơn nữa ở thời điểm mình ẩn cư Sự tình liên quan tới hắn nhiều lắm Mỗi một việc đều đang nhắc nhở huyền tứ nương Cái này không thể kinh thường Cho hắn 20 năm Hắn cơ hồ dày vò khắp cả yêu địa và nam chương bộ châu. Lại cho hắn 20 năm nữa Ai có thể bảo chứng Hắn dày vò không chết phù diêu cung Đường Nhìn ý nghĩ thế này Chỉ thoáng qua Huyền tứ nương thân là người phù diêu cung Biết độ tình của phù diêu cung Hùng hậu đến cỡ nào Không có khả năng sợ Phương Hành Nhưng mà nàng còn theo bản năng Muốn hóa giải ân oán Bởi vậy mới thoáng lộ ra kia ý Người thật một lòng vì tiểu nha đầu kia Mới làm tất cả Trầm mặt hồi lâu Huyền tướng đường mới nhẹ nhàng mở miệng Thần sắc có chút phức tạp Không sai Phương Hành trả lời Nghe nói Thanh Nguyệt đang là một trong Tam đại dị bảo của phù diêu cung các người Xem ra rất trọng yếu Người trả tiểu ma lại cho ta Ta trả thanh nguyệt đăng đại cho các người Hơn nữa hận cũ trước kia xóa bỏ cam đoan không gây phiền phúc cho các người Người Huyền tứ nương con mày Hồi lâu mới nói Lần này ta tới là muốn cùng người hóa giải thù cũ Không muốn bởi vì chuyện của người dẫn đến viên gia và phù dâu cung trở mặt Nếu như người bởi vì chuyện xưa Lòng mang oán niệm, Vậy ta có thể cho ngươi đền bù tổn thất Mặc dù ta sắp gà vào viên gia Nhưng ở giao kỳ Còn có thể làm chủ được một vài chuyện Đối với người bây giờ mà nói Ta tin tưởng Ta đưa cho người Những đền bù tổn thất kia rất cực kỳ có lợi trợ giúp Như vậy sao Phân hành nhíu mày Nâng càng suy nghĩ nửa ngày nói Đền bù tổn thất Sau đó lại nói trước trả tiểu man cho ta Người thần sắc của huyên tứ nương không vui Lúc đầu nghe Phân hành đề cập tiểu man Còn từng hắn là bởi vì trong lòng oán khí Nhưng bây giờ nghe tới dường như là rất nghiêm túc. Mặc dù nàng cũng là thân nữ tử, lại có chút không rõ. Trên đời này ngoại trừ hỗn thế ba vương nhà mình, thì sao có thể có người cũng bởi vì một tiểu nha đầu huyết mạch yêu man mà sinh ra chấp niệm mãnh đến như vậy? rất công bằng nha đối với phù dâu cùng các ngươi mà nói, thanh nguyệt đăng không thể còn trọng yếu hơn tiểu man nhá. phương hành thế huyền tứ đường không nói lời nào, nhịn không được mở miệng nói. ta lấy đèn này đổi tiểu man coi như các người chiếm tiện gì, kia không có khả năng. Huyền Tứ Đường chầm mặc thật lâu, mới bỗng nhiên trầm thấp vào miệng, mẹ nó, còn có nói thành ý. Phương Hành cũng nổi điên lên, trực tiếp cầm dao chỉ Huyền Tứ Đường, ta nhìn ngươi là cố ý sống bái với ta đi. Mỗi đạo thống đều có kiêng kỵ của mình. Huyền Tứ Đường thấp giọng nói, phù dêu cung tối kỵ, chính là những nữ đệ tử đó, ngoại trừ Tư đồ các đảng sẽ không cả cho bất luận kẻ nào cái gì tư đồ các người coi mình là hoàng đế sao trong lòng phương hành đờn giận nổ tung nghiêm nghị quát coi như hoàng đế thì cũng không được tiểu man là của ta thời điểm ta mua đảng lại từ trong tay của bọn buôn người đã là của ta ai cũng không đoạt được coi như thực sự là hoàng đế thì cũng không được tiếng giống giận dữ kia giúp cuộc khiến cho huyền tử đường thấy được hắn nghiêm túc ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng thần sắc lo lắng hiện lên, phàng phát như là thấy rõ ràng mâu thuẫn này không thể điều hòa, nhưng qua thật lâu nàng vẫn còn một chút do dự nói: đệ tử phù diêu cung không thể rời đi, trong này quan hệ đến một số bí ẩn, ta không cách nào nói cho người, ta chỉ có thể nói với người tiểu man thiên tư rất tốt, tu hành chăm chỉ, nếu không phải huyết mạch của nàng xuất thân đề tiện, ta thậm chí còn suy nghĩ muốn đề nàng làm thánh nữ, cũng chính là nguyên nhân này, nàng càng không có khả năng rời phù diêu cung. Đệ tử biểu hiện càng xuất sắc Phù diêu Cung càng xem trọng Tài sản, tính bệnh Thậm chí thần hôn của nàng Đều liên hệ tới Phù diêu Cung Người nói Căn bản chính là một yêu cầu Không có khả năng đạt thành Phương Hành bỗng nhiên trầm mặt lại Không lên tiếng nữa Chỗ sâu trong mắt Dũng mãnh tiễn ra phẫn nộ và vẻ mệt mỏi Nhưng đây là yêu cầu duy nhất của ta Cảm thấy huyền tứ đường sắc thực có ý hòa giải Phương Hành cũng nhẫn nại nói một câu cuối cùng giống như là giải thích. Sau đó giữa hai người xuất hiện thời gian dài trầm mặc. Bọn họ đều phát hiện độ khó giải quyết chuyện này vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Huyền Tứ Đường phát hiện Phương Hành đã thực muốn đòi lại Tiểu Man phần chấp niệm này vượt xa tưởng tượng của nàng, không cách nào san bằng, thậm chí không cách nào có thể dùng thủ đoạn khác để ngủ. Dưới lại tình huống này đòi lại thanh Nguyệt đang cơ hội trở thành chuyện không thể nào. Mà Phương Hành thì phát hiện Huyền Tứ Đường nói cũng rất chân thành. Liên quan tới nữ đại tử Phù Diêu Cung Không cho phép gã ra ngoài Hình như là không phải chỉ có một điều quy định mà thôi Mà liên luyện tới một chút bí ẩn Cũng chính bởi vì những bí ẩn này Quyết định hẳn muốn dễ dàng Đổi tiểu man về là vọng tưởng Tam phù nhân Tiểu tổ tông Các người không sao chứ Phía dưới Văn tổng quản cuối cùng đã thoát khỏi được kim ô dây dưa Đạp trên hư không chạy tới Thế được phương hành và huynh tứ đương Bị hù đến ứa ra mùa hôi lạnh Hai người kia một cái là phu nhân tương lai Chờ đợi cả vào viên gia Một cái là đương kim thần tử Bất kỳ ai xảy ra vấn đề Hắn đều không thoát khỏi trách nhiệm Còn tốt nên đi chăm xếp Phát hiện hai người này đều không có chịu thụ thương Nhưng mà thần sắc hai người lại làm cho hắn Nhìn đáy lòng cũng phát bạch Quá nghiêm túc Hai người này bình thường tính tình hoạt bát Sắc mặt đều âm trầm như nước Ta nhất định sẽ dẫn tiểu man trở về Các người không trả Ta sẽ tự nghĩ biện pháp Phương Hành không muốn dài dòng Phát hiện sự tình cầm Thanh Nguyệt Đăng đổi tựa man về là không làm được Hắn quay người rời đi Huyền tướng lường do dự một chút Cuối cùng mở miệng kêu Ta là vì tốt cho người Tốt nhất trả Thanh Nguyệt Đăng Phương Hành đột nhiên ngừng chân Xoay người qua âm thanh gầm nhẹ Muốn lấy Thanh Nguyệt Đăng Trong giọng nói của tràn đầy xem thường Còn mang theo một tia tàn nhẫn Không cho người hoài nghi Trước giết chết ta lại nói Giấc lời phi thân hạ xuống đa bảo thành Nửa ngày sau Từ một chỗ khác Thân hình quán và kim ô hiện hiện Bay về phía trời xa Huyền tứ đường do dự nửa ngày Nhưng mà không có ngăn cản Chỉ trầm thấp hiếp một hơi Ngược lại là văn tổng khoản Vỗ đùi Đường phía trước khoán vài tiếng Nhưng không thích phương hành quay đầu Chỉ có thể buồn giàu đi trở về Không ngừng than thở Lúc đầu hắn rất có lòng tin đối với tam phu nhân Lại cho rằng Nàng có thể hóa giải ân oán này nhưng mà ai có thể nghĩ tới sự tình lại giống như là trở nên càng khó giải quyết hơn. ngay cả hắn hiện tại cũng không thể nghĩ ra một biện pháp giải quyết thích hợp. để bị tiểu tổ tông kia đấu giá thanh nguyệt đăng, tự nhiên là không được. sự kiện kia ảnh hưởng quá lớn, thậm chí là có khả năng bốc lên viên gia và phù dâu cùng đối lập. nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại viên gia không thể ép buộc tiểu tổ tông kia giao ra thanh nguyệt đăng. hôm nay thân phận của vị tiểu tổ tông này cực kỳ đặc thù, ở viên gia lão tổ xem ra. Có thể một bực bảo trì hiện trạng Thẳng đến cơ duyên của bách đoạn sơn trôi qua Chính là kết quả tốt nhất Ở giữa Bất luận có một điểm sai lầm nào Thì cũng có thể khiến cho cuộc diện thoáng cân bằng phá vỡ Tạm phu nhân Văn Tổng Quản kêu một tiếng Muốn nói lại thôi Lúc này thần sắc của huyên tứ đường Cũng có chút cô đơn Như là có tâm sự nặng này Ở đáy mắt của nàng Hình như lại lần nữa Thấy được từng màn chuyện cũ nằm đó phát sinh được thành Văn Tổng Hết thầy Chỉ là một ý nghĩ sai lầm Chỉ một ý nghĩ sai lầm Nàng quan trọng tiểu nha đầu Mà thành thanh điều trường lão dẫn tới bên cạnh mình Tiểu nha đầu kia lớn lên sinh đẹp Giống như là một viên đá quý Hơn nữa thiên tư cực dài Để cho nàng không cúng động tâm Đủ loại tâm tư vi diệu Để cho nàng quyết định thường thanh điều trường lão kia Làm ra một quyết định ngoài kế hoạch Mang tiểu nhà đầu kia đi về phù dâu cung Trở thành đệ tử chính thức Chỉ có một ý nghĩ sai lầm Khi đó nàng nhìn thấy con kỳ hoang kia đuổi theo, không có sát phạt quyết đoán, để tiền bà bà hung ác hạ sát thủ, chém giết cây cỏ dại còn chưa trưởng thành kia. Cũng không có bởi vì nước mắt của tiểu nha đầu mà mềm lòng thả nàng trở về. Có thể nói, vô luận lúc ấy nàng tâm tư cứng một chút, hoặc là mềm một chút, thì sự tình đều có thể trở thành không như bây giờ. Chỉ có một ý nghĩ sai lầm như vậy, nàng... Thầy ngoan đồng và tiểu thị nữ nằm đó quyết định vận mệnh ly biệt. Sau đó, một ý nghĩ sai lầm kia tạo thành sự tình hôm nay. Phù Diêu Cung đương nhiên sẽ không sợ tiểu ma đầu kia, mặc dù hắn đã là biểu hiện rất tiềm được cực kỳ đáng sợ, nhưng mà dù sao còn không tính đã trưởng thành, đối với Phù Diêu Cung không tạo được uy hiếp quá lớn. Chỉ bất quá Phù Diêu Cung cũng mưu đồ lấy cơ duyên của Bát Đoạn Sơn, bây giờ đã trực tiếp đắc tội Kiều quá mở bảo tàng, ai cũng không biết cuối cùng sẽ tạo thành kết dạng ảnh hưởng gì. Trình độ phức tạp của chuyện này Đã không phải mình có thể giải quyết sự tình sự tình vượt qua khỏi tầm kiểm soát của nàng Cũng chính vì lo lắng Để cho nàng thân đạo nguyên anh toàn Tâm thần kiên định Cũng muốn bỗng nhiên Không thấu hiểu lấy được một điều hối hận Nếu như Nếu như năm đó không đoạt tiểu thị nữ kia Thì tốt biết mấy Sự tình phương hành và phù diêu cung Huyền tứ nương âm thầm gặp mặt Người khác cũng không biết Nhưng mà bọn họ phát hiện thần tử viên gia giống như là quyết tâm muốn đối địch với phủ diêu cung. Tin tức đấu giá thanh nguyệt đăng một mực lưu truyền, thậm chí ngay cả thời gian cũng đã xác định. Bởi vì trọng bảo này quá không bình thường, cho nên muốn bán cái giá cao, mà phải chờ đợi tu sĩ các nơi cảm thấy hứng thú, từ bốn phương tám hướng chạy tới, cần thời gian xung túc, nên thời gian bán đấu giá định ở sau một tháng. Mà địa điểm là Đô Thành Đa Bảo Quốc, chính cảnh của đế Trần Hiệt. Các nơi thần châu đã có vô số tù sĩ xuất phát lao về phía đa bảo quốc. Cũng không phải là những người này thực có dũng khí đi mua dị bảo của phù diêu cung. Trên thực tế, người dám động ý định này càng ít. Dù có một ít, thì cũng là to gan bằng trời, có dũng khí cố ý đối địch phù diêu cung. Càng nhiều là bị chuyện này hấp dẫn chạy tới xem nó gì mà thôi. Chuyện giống như vậy cơ hồ đã chú định sẽ loạn. Mà trong loạn cục, thì khẳng định có vô số cơ duyên và tạo hóa, hoặc là mọi chuyện này dính líu quan hệ với phù diêu cung. Hoặc là thừa luận cục đục nước béo cỏ Tóm lại Người vây xem tuyệt đối sẽ không thiếu Mà sau khi gặp mặt huyên tứ nương Phương hành có một đoạn thời gian chưa từng lộ diện Hắn cũng không trở về viên gia Mà là ở thâm sơn phụ cận Tìm một khe nước thành tĩnh Thu tâm tư thôi diễn tu vi của mình Phù diêu cung Tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối phó như vậy Hắn nhìn sự tình cực kỳ thấu chuyện Từ khi mình thả ra tin tức đấu giá thanh nguyệt tăng Đã qua hơn nửa tháng Ngay cả viên gia và rất nhiều đạo thống của thần châu trung vực Đều đã tới không ít người khuyên đùa mình thu hồi tin tức Nhưng mình bị bỏ mặc. Mà trong quá trình này Phù Diêu Cung đã chầm mặt không tỏ thái độ rõ ràng Bất quá phương hành tin tưởng Dùng thiết lực của Phù Diêu Cung Tất nhiên đã sớm biết chuyện này Nói không chừng bọn họ đã xuất thủ Chỉ là mình không biết mà thôi Mà trong Phù Diêu Cung huyền tứ đường đọa sức một phen cũng làm cho nhận thức được một góc băng sơn về thực lực của phù diêu cung huyền tứ đường không phải là đệ tử chân chính của phù diêu cung trên thực tế nữ nhi của tư đồ tiền nhiệm giống là nàng là thuộc về giao trì nhưng ở trước khi xuất giá một mực giúp đỡ quản lý sự vụ phù diêu cung mà thôi chỉ bất quá giao trì và phù diêu cung liên hệ chặt chẽ cả hai khó phân chia năm đó tư đồ nhất mạch kế thừa giao trì cung thượng cổ cũng dựng đến thế lực phù diêu cung nói đơn giản Phù Dêu Cung đã từng là một thành kiếm của Giao Chỉ, bất quá thời gian truyền rồi, thành danh của Phù Dêu Cung càng ngày càng vang, ngược lại che đại quang mang của Giao Chỉ, trở thành đại diện của mạch này mà thôi. Ra thì khống chế Phù Dêu Cung, lui thì quy về Giao Chỉ ẩn cư, này đã biểu tượng của Tư đồ Phù Dêu Cung. Huyền thứ Đường xuất thân Giao Chỉ, hơn nữa nàng là nữ nhi của Tư đồ đời trước, tương lai phải xuất giá, cho nên có như nàng quản lý. Sẽ có rất nhiều sự vụ và quyết sắc của Phù Diêu Cung Nhưng đã có một thứ không nào có thể nhúng chẳng Đó chính là công pháp tu hành của các đệ tử Phù Diêu Cung Sau khi vào Nguyên Anh Nàng tự ngộ ra văn hương trú Kỳ thực cũng có nguyên nhân phương diện này Cũng coi như là nàng không tu hành công pháp lợi hại của Phù Diêu Cung Thực lực cũng khủng bố như thế Như vậy lực lượng trung kiên chân chính của Phù Diêu Cung Sẽ mạnh bao nhiêu Bằng thực lực của phương hành hôm nay Đối mặt Nguyên Anh cảnh bình thường tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng nhưng với thời điểm đối mặt Huyền Tứ Đường lại phải cẩn thận ứng đối về điểm này đã có thể nhìn thấy trên người ở phù du cung thực lực đáng sợ huống chi theo như lời đồn đại Huyền Tứ Đường còn không phải là công chúa Am hiểu chính đầu nhất bản lĩnh của nàng là quản lý công việc và giao tính ta vốn có thực lực cả ngũ cảnh về sau đạt được Phật pháp gia trì tuy là ngoại vật nhưng đối với thực lực cá nhân cũng có tăng lên lại căn cứ quan sát phù đồ đại trận, ngộ ra thiên điện đại ma bàn. Mặc dù chỉ thôi diễn ra một hình thức ban đầu, nhưng thực lực bản thân lại coi như tăng lên một bậc, đã ở trên chạm đột cảnh. Bây giờ muốn thêm mấy phần tự tin, chỉ có hai con được. Ánh mắt phương Hành trở nên túc giác. Một là đột phá nguyên anh, bước vào cảnh giới mới, như vậy pháp lực hay là thần hồn đều sẽ đại biến. Hoặc là mau chóng lĩnh ngộ thái thượng nhất khí tình, Để thực lực của mình đạt tới chạm thất cảnh Phương hành câu mày Trong đầu lấy lên một đoạn kinh văn Chính là một trong thái thượng cửu kinh Thái thượng nhất khí kinh Kinh này theo huyền quan phủ xuống tịnh thổ Bị Huệ Năng ngẫu nhiên đạt được Về sau Huệ Năng tự nguyện tặng Phật vị cho Thần Tú Thần hồn của mình hóa thành Phật Pháp gia trì Ở trên người Thần Tú Cho nên kinh văn này đến trong thức hại của Thần Tú Thần Tú thì trong lúc Phân biệt tặng kinh này cho Phương hành không giống thần pháp Thái thượng kinh tiêu dao võ pháp Thái thượng phá trận kinh Thái thượng nhất khí kinh là thuật pháp trên thực tế có thể coi kinh này như là Thái thượng đan đạo tổng cương kéo dài Thái thượng đan đạo chú ý đàn vô pháp có thể ngự vạn pháp coi trời bằng vùng sau khi phương hành tu thành Thái thượng đan đạo tổng cương thì cũng xác thực phát hiện mình có thể tùy thời bổ sung pháp trùng không nhận tiên thiên hạn chế chỉ bất quá có pháp trùng có cần đại thuật tương ứng mới có thể phát huy uy lực của nó, mà hắn chỉ có thể ở nơi này tìm một cối, nơi đó học một đạo, học rất nhiều đại thuật, mặc dù uy lực không tệ nhưng mà trên thực tế rất loạn, không thành hệ thống. Trận chiến ở phòng thiện sơn, hắn vỡ nát pháp trùng, mười năm tinh thần sa sút trên thực tế đã bắt đầu là con đường hòa tan pháp trùng, mà càng về sau, hắn ở dưới thẩm nhất thúc bạch thiên trưởng trợ giúp, nuốt vạn linh đàn, thu được nội tình càng khó nói nên lời. Đủ loại nội tình Giống như là một vùng biển mênh mông Lắng đọng và thức giới Không cách nào có thể điều động Mà Thái Thượng nhất khí kinh Thình đình có hy vọng để hắn thống nhất Sửa sang lại lực lượng này Hóa thành bản lĩnh của mình Thái Thượng nhất khí kinh Nhất bạch ngự vạn pháp Nếu nói Thái Thượng đan đạo khai sáng một con đường Vượt qua pháp trùng trong nội đàn Vậy Thái Thượng nhất khí kinh liền giải quyết vấn đề tu hành đại thuật Tu kinh này Có thể ngự vạn pháp Phương hành không biết nếu như tu hành Thái thượng Nhất Ký Kinh thực lực sẽ tăng vọt tới trình độ nào. Đừng nói là chạm thất cảnh, thậm chí siêu việt chạm thất cảnh cũng có thể. Đến khi hắn ở trong lúc vứt tay liền có thể khống chế lực lượng thế gian, bản thân tu hành các loại đại thuật dung nhập một lò, thậm chí ở trên cơ sở đó phát triển con đường thuộc về mình. Chỉ bất quá tu hành kinh này quá là khó khăn. Phương hành than thở. Thái tượng nhất khí kinh không giống như là tiêu giao kinh và phá trận kinh. Mỗi đĩnh ngộ một chút, liền tăng lên một chút uy lực, mà giống như là một loại bí thuật dục hỏa trùng sinh, hoặc nói đĩnh ngộ đầy đủ, tu thành thuật này, hoặc kém một tia, vĩnh viễn không phát huy ra uy lực, ở giữa không có chiết khấu gì, đây là địa phương phương hành nhất đầu nhất. Phương pháp tu hành này quá khó khăn. Trong này cần thôi diễn lĩnh ngộ vô tận, thậm chí còn cần sinh tử kiếp địch luyện, Mà hết lần này tới lần khác Hiện tại thời gian của phương hành không nhiều Hắn đã mượn thân phận đặc thù của mình bây giờ Mới đẩy cuộc diện thành hỗn loạn như thế Nếu cơ duyên đã bắt đoạn sơn phù xuống Như vậy rất nhanh Giá trị quán sẽ mất đi Đến lúc đó đối với quái vật khổng lồ phù diêu cung mà nói Hắn chỉ là một con kiến nhỏ Lúc nào cũng có thể bị người bóp kết mà thôi Nào có tư cách khiêu chiến chứ Như vậy Phù diêu cung hiện tại Cũng không dám tùy tiện đụng đến ta. Tựa như huyền tứ đường kia trơ mắt nhìn ta đánh thiếp thân tùy tùng của mình Cũng không dám đổi lên sát tâm Bất quá cái này không có tác dụng gì Coi như bọn họ không dám đụng đến ta Nhưng mà tiểu man bị giam lòng Ta cũng đoạt không trở lại Mấu chốt nhất là Ta không có thời gian Càng kéo dài đối với ta thì càng bất lợi Từng điểm từng điểm suy nghĩ Phương hành càng ngày càng nhức đầu Cùng với huyền tứ đường đối thoại Cũng làm thoán phát hiện Mình muốn dẫn tiểu man về quả thực là có chút trò đùa lúc đầu hắn nghĩ dùng thân phận của mình bây giờ muốn đoạt đại tiểu man không hề khó, lại không nghĩ tới từ trong miệng của huyên tứ đường nghe ra được bí ẩn. thôi, không trả tiểu man cho ta, vậy ta tới tới cùng với các người để cho các ngươi nhìn xem bản lĩnh của tiểu gia. phương hành suy nghĩ thật lâu, lại hung ác hạ quyết tâm nhẫn răng nhẫn lợi như là muốn từ trên người của phù dâu cung xé xuống một miếng thịt cầu tập to gan bằng trời kia hiện tại ở trong Đa Bảo Thành sao Thời điểm phương hành trốn trong núi sâu Khổ công lĩnh ngộ thái thượng nhất khí kinh Thành đình có một công tử Bộ dáng phấn điêu ngọc chắc Từ phương Tây Đi tới đô thành Đa Bảo Quốc Hắn không mang theo tùy tùng lẻ loi một mình Bộ dáng cực kiểu tuấn Mỹ dáng người thon gầy lung linh Mặc trường bào tuyết trắng Sau đó vào Đa Bảo Thành Tràn đầy nhu kỳ đánh giá xung quanh Sau đó đi vào tiểu lâu sao hòa nhất Lặng lặng uống trà thơm Rốt cuộc nhìn thấy khách nhân hắn sớm bước hẹn Vâng, tiểu công tử Có người ở 7 ngày trước gặp hắn qua Mặc dù hành tung không rõ Nhưng hắn còn ở nơi đây Người tới là một trung niên nguyên anh ngành Nhưng ở trước mặt công tử này Lại có vẻ cực kỳ kính cẩn. Tìm ra hắn Ta muốn tự tay giết hắn Công tử ca uống một hớp rượu Cảm thấy có chút cay Nhú mày, vừa quạt gió vừa nói tiểu công tử, người này thân phận đặc biệt, không thể trực tiếp chém giết, vẫn là chờ các trưởng lão. vị nguyên anh cảnh kia trần chờ mở miệng, có chút do dự. các trưởng lão lo lắng nhiều lắm, phù diêu cung ta lúc nào cần sợ một cầu tập như vậy. công tử ca kia rõ ràng có chút kinh thường, cười lạnh nói. thời gian dài như vậy, các trưởng lão còn không có làm ra quyết định, trong mắt người xung quanh còn từng phù diêu cung ta sợ hắn. <cười> các trường lão lo lắng nhiều quá rồi, ta biết không cần quàn nhiều như vậy. các ngươi nghe ta, trực tiếp đi chấm đầu cầu tập kia, cầm đại thanh nguyệt đăng của phù dâu cung để hắn biết phù dâu cung của ta lợi hại.